xin chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những tập tiếp theo của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục và trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 36 của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục và trong phần đọc truyện này thì chúng ta cùng nhau đến với tập 37 nhé và sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên đều là ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như là ủng hộ cho phúc cường Và nếu như các bạn có yêu quý và muốn ủng hộ cho Phúc Cường thì có thể qua hai cách, đó là qua số tài khoản ngân hàng, cũng như là qua số uh, số điện thoại Momo mô. Thông tin thì Phúc Cường đang để chạy dưới màn hình. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Ông Tiền cũng đã nói rồi. Số 1 cân lời. Cảnh sát kiểm tra tài khoản mạng xã hội của cô bé. nhưng không tìm được bất cứ manh mối nào dù giờ có mở đường máy thì cũng không có tác dụng gì sao chúng ta cứ phải lãng phí thời gian thế số 6 liếc anh ta không thở thì sao biết bọn tôi cũng có bắt anh bỏ tiền ra mua bom mạch chủ đâu <cười> nói xong anh ta đứng dậy hạ giọng dặn dò vị quản gia đang đợi bên ngoài quản gia không tự ra ngoài mua mà chỉ gọi một cuốn điện thoại xong ông ta báo lại với các người chơi Chừng nửa tiếng nữa sẽ có người đưa bò mạch chủ tới. Các người chơi lại tiếp tục tìm kiếm mảnh mối. Số bốn đưa mắt quan sát khắp phòng của Như chân nói Mọi người có thấy phòng của con gái có quá thua kém so với cậu con út không? Sao cô bé không có nhiều đồ chơi và đồ trang trí như của em trai mình chứ? Thực ra căn phòng này rất lớn, nội thất được thiết kế vô cùng phù hợp với các thiếu nữ, trông hệt như phòng ngủ của công chúa. Nhưng so ra... thì các món đồ trang trí và đồ chơi trong phòng lại ít hơn của ông mình rất nhiều đồ đạc trong phòng cô bé có vẻ khá cũ rồi số 9 quay đầu gọi quản lý lại vị quản gia dè dặt ló đồ vào hỏi các thầy có muộn có muốn dặn dò chuyện gì ạ số 4 cất lời sau phòng cô chủ tiền lại ít đồ đạc hơn của cậu chủ nhiều vậy quản gia cười nói à, cô chủ không thích đặt quá nhiều đồ trong phòng Cô chủ đã 13 tuổi rồi, sao có thể đề cập đúng đồ chơi trong phòng được chứ? Số 4 nhìn những người chơi khác, tức là không có vấn đề gì cả. Số 9 vân tay dây chán, hỏi quản gia. Cô bé này không được bố mẹ chiều chuộng lắm phải không? À, chuyện này thì... Quản gia thoáng hồi tưởng lại rồi lắc đầu đáp. À, tôi cũng không để ý thấy. Bình thường ông chủ không hay ở nhà, cô chủ lại phải đi học. Lúc ở nhà bà chủ đối xử với cô cũng rất tốt. Bọn họ ít khi ở nhà, đối xử với cô bé cũng rất tốt. Nhưng khi chết, cô bé lại tìm đến hai vợ chồng họ, chứ không phải ai khác. Vậy nên chắc chắn đám người nhà họ tiền có vấn đề. Chỉ là quản gia cũng không biết rõ. Rất có thể, để tìm họ được manh mối hữu dụng từ quản gia, các người chơi đành tiếp tục cặm cụi tìm kiếm. Từ hôm qua, dư Tô cũng đã lục soát căn phòng này rồi. Đương nhiên hôm nay họ cũng không phát hiện được thêm gì Chỉ trong lát thôi Đã rời đi tìm tới căn phòng tiếp theo rồi Sau khi kiểm tra được hai căn phòng Thì cũng có người mang bò mạch chủ tới Số 6 biết sửa máy tính Nên mọi người giao luôn việc này cho anh ta Thầy bò mạch chủ cũng chẳng tốn nhiều thời gian Các người chơi khác Còn chưa lục soát xong một căn phòng Thì số 6 đã sửa xong máy tính Số 6 gọi mọi người lại Cả 9 người Cùng với kính trước màn hình máy tính. Màn hình nền máy tính chỉ có vài phần mềm cơ bản. Số 6 mở phần mềm chat, tên tài khoản của tiền như chân, hiện lên nhưng lại không thể đăng nhập được. Vì khoảng thời gian kể từ lần đăng nhập cuối cùng dài, nên chức năng lưu mật khẩu đã mất tác dụng. Nếu muốn đăng nhập thì bọn họ sẽ phải đánh lại mật khẩu một lần nữa. Bọn họ đã hỏi quản gia sinh nhật của tiền như chân. Cũng đã thử tên viết tắt của cô bé, nhưng đều bị báo lỗi. Dư Tô suy nghĩ rồi nói. tôi đăng ký một tài khoản mới, xem có đọc được tài khoản cái bài đăng của cô bé không? Có vài người thường đặt chế độ công khai cho bài viết của mình. Số 6 bèn làm theo lời Dư Tô. Sau khi ghé thăm tài khoản của tiền Như chân, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là ảnh đại diện và biệt danh của cô bé. Biệt danh của cô bé là Như chân tựa bảo. thấy dòng này sư tô nhớ ngay đến lời ông tiền tên con bé là do mẹ đặt như chân tổng âm với như châu mẹ con bé nói ý cái tên này chỉ con bé quý giá như châu ngọc vì vậy cô bé mới lấy biệt danh này sao số bốn vân tay chỉ bức hình đại diện nói đây là một tấm ảnh chụp chung màu màu mở to ra xem nào sau khi mở tư liệu của như chân Bọn họ click vào tấm hình đại diện. Một tấm hình phóng to hiện lên tại ngay tức khắc. Thấy tấm ảnh này, các người chơi đều sững sờ. Đây đúng là một tấm hình chụp chung của Tiền Như Chân với một người phụ nữ. Tiền Như Chân trong ảnh nhỏ hơn bây giờ. Hai tay cô bé ôm lấy cánh tay người phụ nữ từ đằng sau. Người phụ nữ này ngồi trên ghế, hai người dựa sát đầu vào nhau, nở nụ cười rực rỡ. Nhưng người phụ nữ này không phải người trong tấm ảnh cưới. treo ở ngoài phòng ngủ chính người này lớn tuổi hơn một chút không sang trọng trong phong cách sống như bà chủ tiền cũng chẳng xinh đẹp bằng thậm chí cách ăn mặc cũng như trang điểm vô cùng bình thường nhưng nền tấm hình này lại là phòng khách của căn biệt thự đây là số bồn ngỡ ngàng quay đầu lớn giọng gọi với ra ngoài cửa bác quản gia bác mau vào đây Quản gia lại ló đầu vào, lo lắng hỏi. Có, có chuyện gì thế? Bác vào đây. Đang ban nghề ban mặt, bác sợ cái gì chứ? Giọng điệu số 4 nhốm về tức giận. Anh ta chỉ trước máy tính, rồi trợn mắt với quản gia. Người phụ nữ này là ai thế? Xem ra bà ấy mới chính là mẹ của tiền như chân. Chuyện quan trọng như vậy, sao bác lại không nói lửa lời với chúng tôi chứ? Quản gia đứng ngần ngại ngoài cửa. giờ ông ta cũng chẳng còn tâm trí để sợ hãi nữa, bà vội tiến thẳng vào trong phòng. sau khi thấy tấm ảnh trên màn hình, vẻ mặt ông ta còn kinh hãi hơn cả các người chơi. đây để là ai chứ? tôi chưa từng thấy người này bao giờ. bác chưa thấy bao giờ sao? số một hỏi. dù chưa từng gặp, thì chẳng lẽ bác lại không biết mẹ tiền như chân không phải là bà chủ tiên? quản gia kinh ngạc lắc đầu. tôi tôi thực sự không biết. có khi người này không phải mẹ của cô chủ đâu. Mà là họ hàng thân thích cũng nên. Bác nghĩ cô bé sẽ dùng ảnh chụp chung với họ hàng để làm hình đại diện sao? Số sáu hỏi. Quản gia nghẹn lời trong thoáng chốc, rồi vội lên tiếng. Để tôi gọi điện xác nhận phong chủ trước. Bác gọi đi, rồi để bọn tôi trực tiếp hỏi ông ấy. Số chín nói. Quản gia gật đầu lì lỉ liệm. Ông rút điện thoại ra ngay, bắt đầu bấm số ông chủ tiền, rồi đưa máy cho số ba đứng gần mình nhất. Số ba nhìn các người chơi một lượt, rồi đưa lại cho số chín. Khóe môi số chín cong cong, anh ta nhận lấy điện thoại rồi ấn nút loa ngoài. Đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng ông tiền vang lên. Số chín cất tiếng hỏi. Ông tiền, con ghế ông là do vợ trước sinh phải không? Ông chủ ào một tiếng rồi nói. Đúng vậy, sao có thể lại biết? Ông còn không biết ngượng mà hỏi chúng tôi sao? Số sáu hừ lạnh. Mắt anh ta nom nom nhìn điện thoại Cất giọng lạnh buốt Ông mời bọn tôi tới để trừ tà ma Mà lại giấu giếm chuyện quan trọng như vậy Dư tố không hề nghi ngờ Nếu như ông Tiền đã có mặt ở đây Số 6 sẽ cho ông ta ngay một đấm Đầu ra bên kia im lặng trong trống lát Rồi giọng ông Tiền lại cân lên Chuyện này có liên quan gì đến việc Bọn tôi bị ma ám sao Tôi cứ tưởng không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng thì ông giấu gì thế làm gì. Số bốn tiếp tục hùng hộ. Rất xin lỗi các thầy. Thật ra tôi cũng không muốn cố ý giấu giếm các thầy đâu. Ông tiền nói. Mẹ, mẹ của Tiểu chân đã qua đời từ năm kia rồi. Vì không muốn cô bé đau lòng, nên tôi đã ra lệnh cho tất cả mọi người không được nhắc đến tới cô ấy. Khi đó người làm thì cũng đều quen với việc nhà có bà chủ, nên tưởng lỡ nhắc đến mẹ của Tiểu chân. Vậy nên tôi đã cho đuổi hết những người giúp việc. Những món đồ trong nhà có liên quan đến cô ấy, tôi cũng cho dọn vào, cất ở một phòng riêng biệt rồi. Dần già đến tôi cũng không mấy khi nhớ đến chuyện này nữa. Vậy nên mới... Số 9 ngắt lời ông ta. Chuyện này không quan trọng. Giờ ông hãy nói thật cho chúng tôi nghe. Người vợ hiện tại của ông trước kia có phải là bồ nhí không? Đầu ra bên kia yên lặng một lúc lâu. Đến khi các người chơi mất hết kiên nhẫn Phải thúc giục Thì giọng nói mang vẻ tức giận ông tiền mới vang lên Các thầy Tôi mời các thầy đến là để trừ tà Những việc này các thầy không nhất thiết phải biết Tôi chỉ hỏi các thầy một câu Rốt cuộc các thầy có đổi được con ma đi không? Nếu không đi được Thì tôi sẽ mời người khác Hiện giờ mối quan hệ giữa tôi và các thầy Là bỏ tiền đi thuê Tôi đối xử khách sáo là vì kính trọng nghề nghiệp các thầy Chứ không phải tôi nhu nhược Người bỏ tiền ra là tôi. Các thầy bắt được ma thì tôi xin hậu tả các thầy. Chúng ta chẳng ai nữa ai cả. Chẳng ai cầu xin ai. Xin lỗi tôi không chịu được cái thái độ kiểu này của mấy thầy. Số 9 còng môi khẽ cười. Xem ra đúng là bồ nhí rồi. Thôi đừng xỉ nhục lâm lâm. Ông Tiền đột nhiên thét lên. Loa trong điện thoại vang lên tiếng tờ hồn hển của ông ta. Chốc lát sau, ông Tiền mới bình tĩnh. Nhưng giọng nói thì mang vẻ tức giận. Chuyện này cũng không phải lỡ cô ấy. Nếu muốn trách thì phải trách vợ tôi trước. Cô ta không biết đẻ con, cũng chẳng biết trang điểm. Nhiều dịp đi xã giao, tôi phải đưa vợ đi theo. Các thầy không biết mỗi lần đưa cô ta đi cùng, tôi đã bị người cha chế nhạo cười cợt thế nào đâu. lâm lâm không như cô ta, cô ấy trẻ trung xinh đẹp, rộng rãi, khéo léo, dịu dàng, tốt bụng. Ông đừng nắm mồm nữa. Bà ta như thế nào, ông còn khen tốt bụng sao? Số bốn ngắt lời ông ta, bảo sao nhà mấy người bị mạ ám, đáng đời lắm. thao nào đến quản gia cũng không biết chuyện Tiền Như chân, không phải là con đẻ của bà Tiền, vì đây là một chuyện nhục nhã, đáng xấu hổ không thể nhắc tới. Chồng ngoại tình, bồ nhí nên làm vợ cả. Nó thật sự rất khó nghe. Sư Tô hỏi ông Tiền, khi nãy ông nói vợ trước của mình không biết đẹp, như vậy là sao chứ? Còn nữa, bà ấy chết như thế nào? Các người ly hôn từ bao giờ? À bồ nhí kia cưới ông từ lúc nào? Khi nãy ông Tiền có nói Vợ trước của mình chết hồi năm kia Mà đứa con trai do à bồ nhí sinh hạ Lại đã hai tuổi Các người quá đáng lắm rồi đấy Ông Tiền không trả lời câu hỏi của Dư Tô Mà đùng đùng tức giận thét lên Quản gia có đó không? Quản gia Quản gia vội tiến lên đáp Tôi có đây ông chủ Ông Tiền phẫn nộ thét Đuổi bọn họ đi cho tôi. Tôi không cần bọn họ bắt má nữa. Mấy người họ thì thầy pháp cái gì chứ? Là một lũ phóng viên truyền trọng mũi vào chuyện của nhà người khác. Quản gia bất lực nhìn các người chơi rồi cầm lấy điện thoại từ tay số 9. Um, rất xin lỗi các thầy. Chị E tôi phải mời các thầy. Nếu bọn tôi mà đi thì chắc chắn đêm nay một trong hai vị chủ nhà sẽ phải chết. Số 9 chậm chậm kê điện thoại trên môi. Khẽ cất tiếng cười với đầu dây bên kia. Ông Tiền, Chị e đuổi một đám thầy pháp tinh thông Chuyện ma quỷ đi, Không phải là sự lựa chọn chính xác đâu. Dư tô nghe được cả tiếng Nghiến răng công tiền qua điện thoại. Các người đang uy hiếp tôi phải không? Không phải là uy hiếp, Số chín nghiêng đầu, Là nhắc nhở. Ông Tiền im lặng, Dư tô bèn nói tiếp. Ông Tiền, Bọn tôi muốn biết tình hình nhà ông, Là để có thể trị đúng bệnh, đúng thuốc. Nếu ông không phối hợp, thì nỗi oán hận của hồn ma này sẽ không bao giờ tiêu tan đi đâu. Thời gian càng dài, sẽ chỉ càng nặng nề thêm. Không bao lâu nữa, nó sẽ thực sự trở thành một con ác quỷ, giết người không gớm tay. Đến lúc ấy, thần tiên cũng không cứu được nhà các ông đâu. Nếu ông muốn giải quyết chuyện này, thì hãy kể lại đầu đuôi cho chúng tôi nghe. Đây là chuyện nhà ông. Bọn tôi đảm bảo sẽ không kể ra bên ngoài. Nghe như chúng ta đang xin họ giúp mình vậy. Số chín lạnh giọng. Thôi bỏ đi. Mau đi thôi. Người ta đang muốn đuổi mình đi kia kìa. Đợi khi nào người nhà này chết sạch đi rồi, thì chúng ta đến xin một chân cầu siêu cũng chưa muộn. Các người chơi phối hợp diễn. Kẻ vẻ ác, người vai hiền. Đầu rơi bên kia lặng đi trong giờ lát. Rồi cuối cùng ông Tiền cũng cần lời. Thôi được rồi, để tôi nói cho các thầy. Nhưng các thầy phải hứa, dù có chuyện gì xảy ra, cũng bắt buộc phải diệt hồn mạ ấy cho tôi. Được, đương nhiên bọn tôi có thể đảm bảo. Dư Tô đồng ý ngay tức khắc. Dù sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ rời khỏi đây. Chẳng lẽ một NPC còn con có thể chạy đi tìm họ sao? Dường như ông Tiền đã cân nhắc lời nói. Chừng nửa phút sau, ông ta mới có lời kể đồ đuôi sự việc. xuất thân của ông tiền cũng không danh giá hiển hách gì ông ta sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường về sau nhờ tốt nghiệp đại học mà cuộc sống cũng được cải thiện nhưng cũng chỉ là một đám người làm ăn công hết sức bình thường đến khi ông tiền quen biết người vợ trước hai người bèn bàn bạc cũng khởi nghiệp tiền mở công ty là do vợ trước công tiền bán nhà mà có bố mẹ người phụ nữ này đã qua đời do tai nạn xe cộ Bà bèn lấy hết tiền bồi thường và căn nhà bố mẹ để lại, mang đi làm vốn kinh doanh. Cũng may là ông tiền có tài, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ông ta đã xây dựng được một cơ nghiệp nhỏ. Cuộc sống của hai người càng lúc càng khấm khá hơn. Về sau, người vợ này mang thai. Vì làm việc kiệt sức, mà suýt không giữ được con. Vì vậy mà tiền như chân sinh non. Sau khi hạ sinh đứa con gái đầu, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của bà không được tốt. e rằng về sau sẽ khó mang thai lại. Về sau cũng đúng như thế thật. Đến khi tiền như chân đến 10 tuổi, thì người phụ nữ này cũng đã mang thai ba lần. Nhưng cho dù có cẩn thận thế nào đi chăng nữa, thì bà vẫn cứ xảy thai. Hơn nữa tử cung còn bị tổn thương. Thế là đành phải nghe theo lời bác sĩ, tránh thai trong vòng một thời gian dài. Còn bố mẹ ông Tiền là tuyếp người cực kỳ lạc hậu. Bọn họ cứ liên tục rục rã ông Tiền để thêm con suốt hàng năm trời. Ban đầu ông Tiền còn cần lực phản đối, đứng về phe vợ mình từ đầu chi cuối. Nhưng qua một thời gian dài, khối tài sản càng lúc càng lớn. Đầu ông ta cũng bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ, muốn có một đứa con trai làm người kế thừa. Vì cảm thấy có lỗi với vợ, nên ông ta cũng chưa dám làm gì. Cho đến khi mẹ ông Tiền mách ông ta có thể đi tìm một người phụ nữ để đẻ con hộ. Sau khi để xong thì ông về nuôi Đưa cho người này một khoản tiền Rồi đuổi đi là được Lúc ấy dù miệng từ chối Nhưng không hiểu sao trong lòng ông Tiền Cứ luôn canh cánh chuyện này Về sau trong lúc đi công việc Ông Tiền đã gặp người vợ hiện tại của mình Người phụ nữ này rất phóng khoáng xinh đẹp Ăn nói khéo léo Hơn nữa còn rất có cảm tình với ông ta Mời ông ta đi ăn mấy lần bảo rằng muốn cả hai trở thành bạn bè Nhưng đàn ông Sao có thể không hiểu hàm ý trong lời nói này chứ? Sau này, có một lần cô ta gọi điện trong tiền, bảo rằng mình bị sốt. Một mình cô ta ở nhà cảm thấy rất mệt mỏi khó chịu. Ông tiền lưỡng lự một hồi. Đầu ông ta cũng toán nhớ lại lời gợi ý của mẹ mình. Khi đó ông ta nghĩ, chắc chắn gen của người phụ nữ này, vừa xinh đẹp vừa thông minh, sẽ rất tốt. Nếu có thể có một đứa con với cô ấy, thì nhất định đứa trẻ này sẽ vừa thông minh vừa xinh xắn. Sau khi sinh đứa bé ra, ông ta sẽ cho người phụ nữ này một khoản tiền bồi thường, rồi vỗ về an ủi vợ mình cũng chưa muộn. Nhưng ông Tiền không ngờ rằng, sau khi người phụ nữ này mang thai, trong một lần cùng cô ta ra ngoài ăn cơm, ông Tiền lại bị cô con gái Tiền Như chân của mình bắt gặp. Khi ấy Tiền Như chân chỉ mới 11 tuổi, nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành. Cô bé không đi thẳng tới trước mặt ông để bắt quả tăng tại trận, mà lén bám theo sau để chụp ảnh. lúc về đến nhà tiền như chân đưa bằng chứng cho mẹ xem bảo mẹ ly hôn với ông tiền hơn nữa cô bé còn nói khi ly hôn thì bên nào sai lầm thì sẽ phải bồi thường tiền tiền như chân bảo mẹ hãy soạn một thỏa thuận ly hôn rồi lấy mất hai phần ba gia sản nhỏ họ tiền khi ấy mẹ cô bé rất sốc còn định tự sát nhưng mày có tiền như chân khuyên một câu do dù là vì con thì mẹ cũng phải sống cho tốt mới ngăn được mẹ nghĩ quẩn nghĩ đến đây dư Tổ không thể không cảm thán trước một cô bé thông minh như tiền như chân nhưng về sau mẹ ruột tiền như chân vẫn chết khi ấy mẹ cô bé vốn đang chuẩn bị thỏa thuận ly hôn bà mất một khoảng thời gian để thu thập chứng cứ và xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản trong gia đình lúc này đứa con trong bụng cô bổ nhí cũng đã sắp được 8 tháng rồi ngày hôm ấy mẹ tiền như chân ra ngoài tìm luật sư thảo luận về thỏa thuận ly hôn Nhưng do tinh thần suy sụp, mệt mỏi mà lúc khởi động xe, bà đã đằm nhầm chân ga, đâm phải một chiếc cổ điện ven đường, tử vong ngay tại chỗ. Mà khi ấy, tiền như chân cũng đã định đi theo mẹ mình. Nhưng mẹ cô bé lại cảm thấy không nên để trẻ con can dự vào những chuyện như thế này, nên không để con mình đi theo. Không ngờ lại có chuyện bi thảm như vậy xảy ra. Đương nhiên sự việc này khiến cho tiền như chân vô cùng hối hận, ai náy với mẹ mình. Cô bé từng viết trên nhật ký rằng, nếu mình kiên quyết đi theo mẹ, thì có mình ngồi trên xe, chắc chắn mẹ sẽ lái cẩn thận hơn. Vậy thì mẹ cũng không phải chết. Nghe đến từ nhật ký, sư tô bèn hỏi. Bọn tôi không tìm thấy nhật ký trong phòng cô bé. Các người đã mất đúng không? Ông Tiền im lặng trông trông lát rồi nói. Đúng vậy. Sau khi mẹ ruột qua đời, con người vốn cởi mở hoạt bát như tiền như chân. mắc phải chứng ngại tâm lý Cho nên vô cùng hướng nội Hầu như không giao lưu gì cùng với người khác Về sau bệnh tình của cô bé Có chuyển biến rất tốt Còn ông Tiền thì kết hôn với cô bổ nhí Đã hạ sinh một cậu quý từ cho mình Ông bà cụ của nhà họ Tiền Rất hài lòng với cô con dâu này Đương nhiên Đây cũng là nhờ có đứa cháu trai cô ta hạ sinh Thậm chí đến ông Tiền Cũng luôn mang suy nghĩ Sau khi con trai lớn Ông ta sẽ đào tạo bồi dưỡng cho nó tiếp quản công ty hoàn toàn quên mất mình có một đứa con gái lớn về sau có một lần ông tiền vừa về nhà đã nghe thấy tiếng kêu khóc của vợ mình từ trên tầng vọng xuống lúc chạy lên ông ta mới biết tiền như chân nhân lúc bảo mẫu và bà tiền không có nhà làm hại cậu em trai ấy khi mới còn là đứa trẻ quấn tã cô bé đã bóp cổ định giết chết em của mình từ đó trở đi ông tiền càng khó lòng yêu thương nổi đứa con gái này về sau tiền như chân còn lấy kim lấy dao rạch tay rồi bảo với ông đây là do à bồ nhĩ làm đương nhiên ông tiền không thể tin tưởng những lời nói dối âu trĩ như vậy vợ ông cũng chưa từng biện minh giải thích luôn âm thầm chịu đựng tiền như chân về sau ông dứt khoát gửi tiền như chân vào nội chú chỉ được về nhà sau hai ngày cuối tuần cô bé cũng dần thay đổi bắt đầu gọi à bồ nhí là mẹ đến tận khi tiền như chân chết đi ông tiền mới đọc được nhật ký cô bé biết được cô bé chưa từng làm hại em mình tất cả là do người vợ xinh đẹp tốt bụng của ông gài bẫy hãm hại tiền như chân mà lý do tiền như chân chịu gọi ả bồ nhí một tiếng là mẹ là vì ả ta thật sự đánh đập hành xác cô bé ngoài mà bọn họ tỏ ra hòa thuận nhưng sau lưng chỉ cần tiền như chân không chịu nghe lời ả ta nhất định sẽ nhân lúc không có người mà ngược đãi cô bé Nhưng chỉ có những vết thương đã khép miệng trên người cô bé mới là tác phẩm của Ả Bồ Nhí. Còn các vết cắt mới được cảnh sát phát hiện thì đúng thực chất là do Tiền Như Trần tự làm. Trong nhật ký, Tiền Như Trần có nhắc đến việc mình đã tham gia một nhóm chat. Nhóm chat này có tên là Gọi tôi dậy vào lúc 3 giờ 10 phút sáng. Trong nhóm chat này sẽ có một người quản lý phát nhiệm vụ cho các thành viên để họ tiến hành vào lúc 3 giờ 10 phút sáng. Nghe đến đây, vẻ mặt của các người chơi lập tức trở nên nghiệp túc, manh mối liên quan đến nhiệm vụ của họ xuất hiện rồi. Ông Tiền nói mình đã đốt mấy cuốn nhật ký rồi. Ông không đọc kỹ nội dung bên trong, chỉ biết đó là một trong những vài nhiệm vụ quái đạn. Trong đó, có màn chơi trốn tìm lúc nửa đêm, dùng dao rạch hình một con cá voi xanh lên trên thân thể. Nhiệm vụ cuối cùng chính là tự kiên liễu mạng sống của mình vào một thời điểm, một nơi được định trước. Ông ta chỉ nhớ rõ mình nhiệm vụ này Vì trước khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng Tiền Như chân có viết lại một dòng chăn chối Đó là bốn chữ cô bé dùng chính máu của mình để viết Tôi hận các người Nói xong Ông Tiền thở xài một hơi nặng nề Cất lời mà nghe hổ thẹn Sao con bé không nói với tôi biết chứ Nếu con bé nói thật cho tôi chân tướng Thì chuyện đã không xảy ra như thế này Cô bé đã nói rồi Không phải ông không chịu tin con mình đó sao giờ ông tin rồi thì cô bổ nhí của ông vẫn đang yên lành đó thôi số sáu trầm biếm dư tôi hỏi sao ông phải đốt quyền nhật ký ông tiền im lặng hồi lâu mới đáp người thì cũng đã chết rồi sao phải để kẻ còn sống chịu dày vò chứ nếu cảnh sát mà biết những chuyện này liệu lâm lâm có phải ngồi tù thì thì tôi không biết nhưng nhưng tôi tôi nhất định sẽ bị đồng nghiệp cười cợt chê giễu cả đời không ngừng đầu nên nổi <cười> là vì vậy sao Số sáu cười nói Ông và à bồ nhí kia coi là đứng xứng đôi vừa lứa Bảo sao lúc ông hỏi Ông lại chọn để cho con gái mình hồn phi phách tán chứ Người đàn ông này Còn máu lạnh hơn cả rắn rết Ông ta còn đáng căm phẫn hơn người mẹ kế Đang ngược đãi tiền như chân Giàu có nhông tiền Thì dù có trọng nam khinh nữ Ít nhất cũng nên để con gái Có một cuộc sống tốt đẹp tử tế Nhưng ông ta lại chỉ đặt hết sự quan tâm lên đứa con trai Thậm chí một mực tin tưởng lời cô bổ nhí Khiến con gái mình rơi vào tình cảm Đau khổ thảm thương Cuối cùng còn vướng vào một trò chơi tự sát Sau khi đứa con gái chết đi Ông Tiền biết được sự thật Lại chọn cách trải dấu Các người chơi có thể trừ ta cho tôi rồi chứ Giọng điệu công tiền đã bình tĩnh Việc này vốn là chuyện riêng của gia đình tôi Vốn đã không nên nói với các người Giờ tôi đã kể hết cho các người Thì các người cũng nên hoàn thành yêu cầu của tôi Diệt trừ tận gốc hồn ma kia Yên tâm đi Khoản thù lao của tôi sẽ rất hậu hĩnh đấy Trước khi kể lại nội tình sự việc Cho các người chơi nghe Ông Tiền còn cất công giả vờ nhã nhặn lịch sự Mà bây giờ thái độ ông ta Đã trở nên cứng rắn Không buồn nói lời khách khí Với bọn họ nữa Kết quả ông ta mong muốn Đó là diệt trừ được oan hồn Quay về báo thù cả nhà ông ta Trong buồn để tâm đến trước khi chết Hồi ma này chính là con gái của mình Số 9 bật cười Chậm chậm cất lời Đương nhiên bọn tôi sẽ cố gắng hết sức Nhưng xin nhờ ông Nhớ lại xem trong cuốn nhật ký của con gái mình Có nhắc đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ khác không Chuyện này thì có liên quan gì đến trừ tà chứ Ông Tiền nghi ngờ Rất liên quan đấy Số 9 trở mắt nói dối Những nhiệm vụ cô bé thực hiện lúc chết rất có thể chính là nghi thức giúp cô bé biến thành oan hồn. Bọn tôi cần biết Tiền Như chân đang nói những gì mới có thể giải quyết triệt đề. Nếu không thì chúng tôi cũng chẳng dám bảo đảm rằng sau khi bị tiêu diệt oan hồn của Tiền Như chân liệu có hồi sinh hay không. Ông Tiền suy nghĩ một hồi rồi nói Tôi không đọc kỹ lắm Nhật ký của con bé dài quá Tôi chỉ nhớ hình như ban đầu lật tỉnh dậy lúc nửa đêm để xem một bộ phim kinh dị rồi bắt đầu tự hành xác cứa ra thịt rồi dùng dao rạch hình con cá voi xanh lên người và đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng đúng rồi về sau còn có mấy trò chơi rất kỳ lạ nữa ông còn nhớ những trò chơi nào không số bốn hỏi ngay ông tiền trầm ngâm một hồi rồi đáp tôi chỉ nhớ có một trò chơi kéo dài đến tận 10 ngày còn bé phải vào nhà vệ sinh Đứng nhìn bóng mình trước gương rồi lắm lại câu nói Cách chết là giải thoát Một trăm lần Nhiệm vụ này khá giống với trò chơi số 10 tham gia Chỉ có lời gọi hồn là khác Các người chơi lại truy hỏi một lúc Nhưng ông Tiền không cung cấp thêm được thông tin Sau khi cung máy quan gia nhận lại điện thoại Rồi bước ra ngoài Số 9 cũng ra đóng cửa Rồi nói với mọi người Tới giờ coi như chúng ta đã rõ ràng Bối cảnh nhiệm vụ rồi đấy Chắc mọi người cũng đã định hình được bước tiếp theo phải làm gì rồi chứ. Đầu tiên là chúng ta không cần tìm thêm manh mối nữa. Số một nói. Có lẽ không còn manh mối nào có thể hỗ trợ ta hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta chỉ có thể đợi đến tối để thực hiện nhiệm vụ được sao thôi. Số nói. Tôi đoán phải giúp con ma xử lý đôi vợ chồng chó má kia thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Vấn đề là đêm nay ông bà chủ sẽ không về nhà. Dư tổ nói. Đây là mặc định cuốn dụng Sẽ rất khó lừa bọn họ về được biệt thự Cũng có nghĩa là Chúng ta buộc phải trải qua thêm một Đêm nguy hiểm nữa Đến mai mới có thể trực tiếp nhằm vào ông bà chủ Người số 3 nhăn nhó mặt mày Đêm qua anh ta đã sợ đến điếng cả người Chẳng lẽ đêm nay lại phải chịu trận tiếp Số 2 vỗ vai an ủi anh ta Không sao đâu Đêm nay cứ cẩn thận Chắc chắn đêm mai bọn họ sẽ trở về Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Từ lúc ấy liệu mọi người có trở nên tốt đẹp thật không? Chẳng ai có thể chắc chắn nổi. Nhưng những lời này lại cũng đã đủ để an ủi lòng người. Nghe vậy số 3 bèn hỏi. Diễn biến nhiệm vụ đều như vậy ư? Đầu tiên tìm được nguyên nhân sự việc, rồi sau đó giúp oan hồn giết chết kẻ thù là chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ. Ừ, cũng đại loại như vậy. Số 2 đáp lại một cách mập mờ. Nhưng cũng chẳng giải thích kỹ. Lúc này nếu số 2 giải thích kỹ càng với số 3, sẽ chỉ tổ làm hại anh ta thôi. Khiến người mới như số 3 càng thêm sợ hãi bất an hơn nhiều. Dư tổ thầm nghĩ, số 2 là một người khá tốt, Ít ra anh ta đối xử rất tử tế với người mới. Bối cảnh của màn chơi này đã rõ rành rành rồi. Các người chơi cũng không tốn thời gian tìm manh mối nữa. Sau khi trao đổi vài câu, bọn họ bèn về phòng nghỉ ngơi. Đợi đến đêm rồi lại tập hợp. Dư Tô và Ngô Nhã về ngủ bù một giấc. Đến chiều, bọn họ ngồi trong phòng díu giết nói chuyện. Rất nhanh thôi, đồng hồ đã điểm đến 8 giờ. Dù rằng cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Dư Tô đã cho Ngô Nhã biết mình có tham gia một nhóm nhỏ, nhưng vẫn chưa mời cô gái này gia nhập. Dư Tô vẫn phải đợi. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Ngô Nhã, không đủ để cô đánh giá được Ngô Nhã. có phải một người chơi đạt tiêu chuẩn mình đặt ra không? Nếu người mới như Ngô Nhã có thể tham gia nhóm mình, thì trong ít nhất ba nhiệm vụ sau, cô sẽ có cơ hội được các người chơi ít kinh nghiệm, lôi kéo thêm nhiều người nữa tham gia nhóm. Vậy nên Dư Tô rất hy vọng có thể thấy được những màn thể hiện đạt tiêu chuẩn của Ngô Nhã. Đương nhiên, cũng có thể Ngô Nhã sẽ không ưng nhóm với những người nhỏ xíu như Dư Tô. Đây là sự lựa chọn tự do của đôi bên. Sau đó các người chơi lại xuống phòng khách ăn bữa tối do quản gia đặt mua. Bọn họ không trò chuyện nhiều. Chỉ lúc ăn cơm xong mới bắt đầu bàn nhau nhận được nhiệm vụ xong sẽ tập trung lại phòng khách rồi lại ai về phòng đấy. Về phòng Dư Tô rửa mặt rồi lên giường chuẩn bị ngủ ngay. Ngô Nhã cũng muốn ngủ nhưng chờ mình mấy lần vẫn không thiếp đi nổi. Vừa nghĩ tới chuyện ứng dụng sắp công bố nhiệm vụ Ngô Nhã lại cảm thấy lo lắng. Hơn nữa Càng gần tới 3 giờ 10 phút sáng, cô lại càng hồi hộp hơn. Sao có thể ngủ nổi chứ? Sư tô mơ màng cảm thấy ngô nhã lại khẽ chờ mình. Bèn hiếp mắt nói. Không ngủ được sao? Thì cứ nhắm mắt đếm kiểu đi. Đừng có nghĩ linh tình nữa. Nhiệm vụ lần này không khó. Ma quỷ không tùy tiện giết được người. Chỉ cần lúc thực hiện nhiệm vụ cẩn thận. Đừng làm loạn lên là sẽ ổn thôi. Ngồi nhã đáp vâng một tiếng. Rồi đặt người níu lấy tay của dư tô Khẽ nói Chị này Chị giỏi thật đấy Chị biết rõ lần nữa Sẽ có chuyện xảy ra Mà vẫn bình tĩnh được như vậy Khi nào thì em sẽ được như chị thế Thì cứ thêm vài màn chơi nữa là được rồi Đôi mắt làm nhằm buồn ngủ của dư tô Khẽ hẽ mở Cô vân tay vỡ đổ ngồi nhã trong bóng tối Đừng sợ Giờ má sẽ không xuất hiện đâu Nếu mà có tới Thì cũng có tôi ở đây rồi Cứ ngủ đi Ngồi nhã không ngủ nổi Nhưng thấy Dư Tô buồn ngủ như vậy Cũng chỉ ngoan ngoãn đáp vâng Rồi ôm chặt lấy tay Dư Tô Nằm cứng ở trên giường không dám động đậy Rồi sau đó Ngồi nhã cũng thiếp đi tới lúc nào Trong tiếng thở đều đều của Dư Tô Đường lúc ngồi nhã Nửa tỉnh nửa mê Hai tiếng chôn điện thoại đồng loạt vang lên Dư Tô lật người nhòm dậy Bật đèn lên Cô cầm điện thoại lên sắp thật kỹ. Giờ đang là 2 rưỡi sáng. Thông báo nhiệm vụ đêm thứ hai Xin 6 người chơi, hãy cùng hợp tác hoàn thành nhiệm vụ chơi một màn. Ma vào phòng. 6 người sao? Dư tô còng mày, quay sang nghỉ ngô nhã. Nhưng còn chưa cần lời, thì ngô nhã đã hỏi trước. trên lên ngũ. Nhiệm vụ của em là chơi ma vào phòng cùng với năm người chơi khác. Dư tô mỉm cười. Nhiệm vụ của chúng ta giống nhau rồi đấy. À, thế thì hay quá. Nếp mặt cô nhã cũng chẳng hề nhẹ nhõm hơn. Nụ cười bên khóe môi cũng cứng đơ đi. Nhưng em chưa từng nghe tới trò chơi này bao giờ. Chị có biết trò này không? Dư Tô gật đầu nói. Cứ xuống tầng gặp các người chơi khác đã. lát nữa ta sẽ nói kỹ sau. Trong vòng hai phút đồng hồ, chín người chơi... Đều đã tụ họp đông đủ dưới phòng khách Số 4 cất câu hỏi đầu tiên Còn có ai tham gia vào phòng ma vào phòng nữa không? Số 1, số 3 và số 9 cùng giơ tay Cộng thêm sư tô, ngồi nhã Số 4, tổng cộng vừa đủ 6 người Số 2 trầm giọng. Nhiệm vụ của tôi là trò chơi lúc nửa đêm Số 6 nhằn mặt Tôi là trò chơi trốn tìm một mình Còn tôi là trò chơi tủ quần áo Số 10 khóc không ra nước mắt. Đây là lần thứ hai liên tiếp, anh ta bị phân nhiệm vụ đơn. Hơn nữa, nhiệm vụ đêm qua quanh ta là đáng sợ nhất trong cả đám. Vì vậy mà nỗi sợ quanh anh ta lúc này vượt xa những người còn lại. Nhưng cũng chẳng ai giúp được anh ta, chỉ đành nhắm mắt chấp nhận số phận. Coi không biết trò ma vào phòng chơi như thế nào không? Số 4 hỏi. Ngồi nhã vào số 3 cùng giơ tay. Số 4 gật đầu. Tôi cũng đoán hai người mới không biết. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, những người chơi có kinh nghiệm như bọn họ thường sẽ bỏ một khoảng thời gian nhất định để tìm các tư liệu liên quan đến chuyện kỳ quái, kinh dị. Những trò chơi kinh dị thế này chính là thứ đáng ghi nhớ trước tiên. Anh ta nhìn những người khác rồi nói Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cách chơi cho mọi người trước. Mọi người phải nhớ cho kỹ. Đây là thứ quyết định sống chết của mọi người. Thường thì số lượng người chơi ma vào phòng, giao động từ 6 đến 10 người là tốt nhất. Càng nhiều thành viên nữ càng hay. Vào ban đêm, các thành viên phải cùng tập hợp trong một căn phòng cốt sáng, những ánh sáng tự nhiên, rồi sắp xếp thứ tự cho từng người. Có thể dùng cách bốc thăm để quyết định thứ tự. Trong quá trình chơi, có thể bật đèn cả trong lãnh ngoài phòng, nhưng ngoài phòng không được có quá nhiều người qua lại. Đầu tiên, số một sẽ rời phòng rồi đóng cửa lại. Người này phải đứng đối mặt với cửa, đếm đến 10 rồi gõ cửa ba lần. Số hai trong phòng sẽ ra mở cửa, để số 1 đi vào. Rồi đến số hai ra ngoài. Lặp lại hành động của số 1, cứ lần lượt như vậy cho đến hết. Những người trong phòng không được phép gây tiếng ồn, tốt nhất nên đứng cách cửa phòng 5 bước trở lên. Nghe nói trong quá trình chơi, có thể lúc mở cửa, những kẻ trong phòng sẽ nhìn thấy sau lưng người chơi đứng ngoài một người khác. Nếu gặp phải tình huống này, những người trong phòng không được đóng cửa, mà phải cùng thổi khí ra ngoài, cho đến khi người này biến mất. Trong quá trình này, người đứng ngoài cửa không được quay đầu nhìn, người mở cửa cũng không được rời vị trí. Số ba lau lớp mồ hôi lạnh dị trên chán nói. Ngày thì cũng dễ đấy, trò chơi không nguy hiểm lắm. Số chín thấp giọng cười, không nói gì. Dư chuồng ngậm nghĩ, rồi quay sang khẽ hỏi ngô nhã. Cô thấy sao chứ? Ngồi nhãm mím môi thì thầm. Em thấy thật ra trò chơi này rất nguy hiểm. Nghe thì có vẻ như hồn ma ở trước cửa không có sức uy hiểm mấy. Chỉ cần mọi người cùng thổi hơi đó có thể xử lý được nó. Nhưng đêm qua trong trò chơi đĩa tiên ba người tham gia đã làm đúng theo luật nhưng không tiến được đĩa tiên đi. Nên có khả năng việc thổi hơi cũng chẳng có tác dụng gì. Còn nữa luật chơi bảo tất cả những người trong phòng phải cùng thổi hơi nhưng nhớ có người cố ý không làm thì sao chứ theo như tình huống đêm qua thì chỉ cần có một người chết là ván chơi sẽ tự động kết thúc lỡ như có người cố tình hại chết Cái đứng ngoài cửa thì sao Sư tô vừa lòng gật đầu nhỏ giọng đêm này có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn lần nữa cô phải thật cẩn thận đấy vì trò chơi lúc nửa đêm của số 2 Và trốn tìm một mình của số 6 đều cần khá nhiều dụng cụ nên bọn họ cùng bắt tay vào chuẩn bị luôn. sáu người chơi ma vào phòng cũng đã tìm được một căn phòng phù hợp. Đây là căn phòng nằm sâu phía trong ở tầng 1, là nơi khuất ánh nắng mặt trời nhất. Theo nhiều luật chơi thì bọn họ không nhất thiết phải tắt đèn. Ánh sáng đèn điện khiến cho các người chơi cảm thấy an lòng hơn phần nào. Bọn họ vo tròn vài mảnh giấy để bốc thăm xếp thứ tự rời phòng. Ngoài ra thì số một chỉ dặn đi dặn lại một câu Mọi người phải nhớ cho thật kỹ luật chơi Nếu thấy bên ngoài cửa có người khác Thì phải cùng thổi ra cửa Đừng có hoảng loạn chạy trốn Người đứng ngoài cửa cũng đừng sợ Cứ ở nguyên tại chỗ Không được phép quay đầu Còn chuyện mà đến ngồi nhã Cũng nghĩ ra được Thì chẳng ai nhắc đến Vào đúng 3 giờ mười phút sáng Tiếng chuông báo quen thuộc lại vang lên Nhắc nhở các người chơi rằng Đã đến lúc bắt đầu nhiệm vụ rồi Theo như thứ tự bốc thăm thì số 4 là người rời cửa đầu tiên. Không thể không công nhận rằng số 4 khá may mắn. Hiếm khi nào nguy hiểm lại xuất hiện ngay đầu màn chơi. Vậy nên người đầu tiên rời phòng cũng chính là người an toàn nhất. Người mở cửa cho số 4 là Dư Tô. Cô cũng là người phải rời khỏi phòng sau đó. Trong lượt chơi đầu tiên cô là người đứng ngật cửa nhất. Sắp đến 3 giờ 10 phút, số 4 khẽ hít một hơi thật sâu. anh ta đưa mắt nhìn mọi người rồi quay đầu bước ra khỏi phòng số bốn quay người khẽ khẽ khắp cửa lại đúng lúc cửa đóng một tiếng cách vang lên cùng lúc ấy thì đèn trong phòng cũng đột nhiên phủ tắt số bà khẽ à lên một tiếng có vẻ hơi giật mình sợ hãi nhưng may là anh ta vẫn còn nhớ rõ luật chơi không phát ra tiếng động quá lớn dư tối hít mắt trong bóng tối rồi phát hiện thị lực được cường hóa của mình cũng mất tác dụng hết như đêm qua vậy Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một tia sáng vàng bé nhỏ lọt từ khai cửa vào. Đèn ngoài phòng vẫn chưa tắt, chỉ có trong đây là tối đèn như mực. Đừng có sợ. Số một thất giọng. Mười giây ngắn ngủi trôi đi trong trơm mắt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng lại. Sau ba tiếng gõ rồn rậm, dư tổ bước ra cửa rồi vặn lấy tay nắm cửa lạnh như băng. Mở cửa ra thật nhanh. Ánh đèn bên ngoài như bị thứ gì đó cản lại. Không thể gọi được vào trong phòng Đường ranh giới sáng tối Rõ ràng hiện lên ngay cửa ra vào Số bốn đứng ngoài cửa Thấy trong phòng tối om Thoáng sững sờ. Sau đó anh ta bèn rũ mắt bước vào Sau khi số bốn vào trong phòng Dư tổ bước ra ngay lập tức Rồi đóng cửa lại Trong lúc đóng cửa Cô đã nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Tối om đèn đặc như mực Thậm chí còn không thấy nổi số bốn Vừa tiến vào phòng chứ đừng nói là người khác. Cứ như thế sau cánh cửa này sẽ không có bất cứ một căn phòng nào tồn tại hết, mà chỉ có một mình, một hình hộp chữ nhật tối đen kịp như được ai tô sơn lên tường. Cửa phòng đóng chặt lại, dư tô đứng đó thầm đếm số. Từ một đến mười, chỉ có vòn vẹn mười lượt đếm thôi, nhưng lại đem tới cảm giác dài hơn cả một phút. Cuối cùng dư tô cũng đếm được đến mười. Cô lập tức vân tay gõ cửa, Trông như thế không có bất cứ nguy hiểm gì xảy đến Thậm chí khi đứng bên ngoài Dư tô còn hoàn toàn không có cảm giác kỳ lạ quái quỷ nào Xem ra Lần này dư tô đã thoát được rồi Sau khi ba tiếng cốc cốc cốc vang lên Người trong phòng lập tức kéo bật cửa ra Cửa mở ra Dư tô theo bản năng nhìn thẳng vào trong phòng Rồi trượt xứng sở Giờ cô mới hiểu tại sao Khi cửa đừng mở ra Số bốn lại biến người Đứng một hồi rồi mới tiến vào trong phòng Đáng ra Dư tố không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì Trong phòng tối om như đồ chì này Nhưng giờ đây Cô lại thấy được tất cả các người chơi trong phòng Cùng cả người đứng sau lưng bọn họ Đúng vậy Sau lưng mỗi người chơi trong phòng Đều có một con ma Những hồn ma này Mang gương mặt u ám lạnh lẽo đến cực độ Chúng đứng sau các người chơi Nhìn bọn họ với ánh mắt ác độc Như thể bất tìm lình vô lấy, ăn tường nuốt sống bọn họ bất cứ lúc nào. Rốt cuộc thì chuyện này là gì? Không phải mẹ sẽ xuất hiện ở ngoài cửa sao? Trần Dư Tô nặng như thể đeo chỉ. Cô không hề muốn tiến lên dù chỉ một bước vào trong phòng. Tất cả các người chơi đều có một con ma đứng sau lưng. Vậy thì chắc chắn sau khi bước vào cửa phòng, sau lưng của cô sẽ có người khác bám theo. Nhưng Dư Tô lại không thể không bước vào Vì đây là luật chơi Dù sao thì Số bốn cũng vừa mới vào trong phòng Không phải giờ anh ta vẫn bình yên vô sự đó sao Dư Tô dụ mắt Bước vào trong phòng Vừa tiến vào căn phòng tối om Thì tự lực của Dư Tô Cũng bị vô hiệu hóa Những hồn ma Cùng những người chơi trong phòng Đều được hòa tan vào trong bóng đen Chỉ có mình số chín đứng ngoài cửa Được bao lấy bờ quần sáng vàng Là rõ ràng vô cùng Dư tô khẽ siết trần năm đấm Cố gắng không nghĩ đến những thứ Mình nhìn thấy ngoài cửa khi nãy Tiếng hỏi của số 4 vang lên trong đêm Cô thấy chưa Dư tô khẽ hé môi Nhưng rồi lại lập tức ngậm miệng lại ngay Nuốt câu trả lời ngẹn trong cổ họng vào bụng Nhìn thấy gì cơ Số 1 hạn giọng hỏi um, Không có gì Số 4 không nhiều lời Tiếng gõ cửa ngoài hành lang lại vang lên Người tiếp theo mở cửa là số ba. Số chín đứng trong hành lang, sáng bừng, kẽ ô một tiếng rồi mỉm cười tiến vào ngay sau đó. Số ba lo lắng quay đầu nhìn căn phòng tối om rồi mới bước ra ngoài. Dù rằng không nhìn thấy gì nhưng anh ta vẫn biết trong phòng có người. Thấy phần nào an tâm hơn. Số ba bước khỏi phòng rồi hít một hơi thật sâu mới đóng cửa lại. Động tác khép cửa quanh ta rất nhanh. Vì số ba không muốn đứng bên ngoài dù chỉ một giây. Sau khi thẩm đếm đến mười, số ba lập tức gõ cửa liên tục ba tiếng. Số ba biết người tiếp theo ra mở cửa là ngô nhã. Nhưng lại không thể ngờ được rằng, sau khi cửa mở ra, mình đã thấy ngồi nhã cùng với. Một con mà nữ đứng sau lưng ngồi nhã, đang lẻ cơn lưỡi dài thươi cùng mình ra. Số ba à một tiếng, lùi về sau một bực lớn. Sau đó anh ta mới để ý thấy sau lưng những người chơi khác trong phòng Đều có một con ma Có con mình mẩy thôi giữa Có con chỉ còn lại nửa thân người Có con bị lõ mất một nửa phần đầu Nhưng tất cả đều cùng mang nét mặt Tàn ác, ác độc, u ám Chỉ hận không thể lập tức giết chết kẻ đang đứng trước mặt Chẳng lẽ lúc trước khi còn trong phòng Sau lưng anh ta cũng có một con ma sao Số ba định quay đầu lại nhìn theo bản năng Nhưng may mà mới khẽ nghiêng qua thôi. Anh ta đã kịp sừng lại ngay. Số ba đứng lựa một hồi. Rồi cuối cùng cũng nhắm mắt tiến vào trong phòng. Tiếp theo đó là ngồi nhã. Cả căn phòng tối om, chẳng nhìn thấy nổi thứ gì. Nhưng tiếng nhịp đập tim của số ba lớn tới mức người đứng cạnh cũng nghe thấy. Số 9 hạ giọng. Mọi người đã thấy cả chưa? Số ba hé miệng. Nghe giọng anh ta căng thẳng méo mó. Thấy rồi. Dư tô không nói gì, số bốn cũng vậy. Trong bóng thối, dư tô đưa mắt nhìn chằm chằm tia sáng vàng vọt vào qua khe cửa. Lòng cô tầm nghĩ, đây là lần kiểm tra cuối cùng. Nếu ngồi nhã thành công, cô sẽ mời cô ấy tham gia nhóm. Rất nhanh sau đó, thì tiếng gõ cửa phòng đã vang lên. Người cuối cùng rời phòng là số một, đương nhiên anh ta cũng nhận luôn nhiệm vụ mở cửa. Sau ba tiếng gõ cửa, số một ngay lập tức mở toàn cửa phòng. Ngô nhã im lặng đứng một mình ngoài hành lang sáng bừng, đối diện ngay trước gặp phòng, sau lưng cô trống không. Chồng nháy mắt, sau khi mở cửa, vẻ mặt ngô nhã trở nên khó coi vô cùng. Sự sợ hãi lan ra toàn thân cô, khiến bờ môi ngô nhã khẽ run lên. Nhưng rất nhanh sau đó, ngô nhã đã tiến vào phòng. Lòng Dư tô thoáng thờ phào, mà cũng cùng lúc đó số một bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh ta quay đầu nhìn căn phòng tối om, cười khổ. Chỉ còn mình tôi thôi. Nếu bên ngoài coma, mọi người nhất định phải cứu tôi đấy. Giọng người mới số ba vọng ra từ bóng tối. Anh cứ yên tâm đi. đường nhiên nghe vậy cũng không khiến số một yên tâm nổi. Nhưng dù có sợ hãi tới mức nào thì anh ta vẫn phải tiến hành trò chơi. Anh ta khốn khổ lê từng bước về phía cửa, chân nặng như đeo đá. Những người chơi trong phòng cũng chẳng nhẹ nhõm hơn được số một. Dù rằng bọn họ đã hoàn thành lượt chơi của mình rồi Nhưng tất cả mọi người đều rõ Sau lưng mình có một con ma Dưới tình huống thế này Thì không căng thẳng mới là nạ Đặc biệt không ai hiểu Khi nào thì hôn ma này Sẽ tấn công bọn họ Hành động hay lời nói Sẽ kích động chúng Là những lời nói như thế nào Dư tô chuyển nghĩ đến một trường hợp rất đáng sợ Liệu có phải thổi hơi ra cửa Sẽ kích động bọn chúng không Thổi hơi Có thể đuổi được hồn ma sau lưng người chơi ra cửa Nhưng liệu Nó có khiến những hồn ma trong phòng được thả ra không Nếu là vậy Thì trừ số một ra Năm người ở trong phòng Sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cực độ Mà điều đáng sợ nhất Là chắc chắn không chỉ có mình dư tô Nghĩ được tới trường hợp này Nếu đã đoán được Thì những người trong phòng Tuyệt đối sẽ không tồi hơi Đuổi cái hồn ma đứng ngoài Để bảo vệ tính mạng của mình Vậy nên chị e số một, người vẫn không hề hay biết tình hình lúc này sẽ lành ít dữ nhiều. Sau khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi, bà tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên rồi dập. Người phải mở cửa cho số một là số bốn, người đầu tiên rời phòng. Nhưng chờ mãi vẫn không nghe tiếng bước chân số bốn. Chừng mười mấy phút sau, tiếng hỏi của anh ta vang lên. Có mở không? Số bà nói. Đương nhiên phải mở, đây là luật chơi. Những người khác không nói câu nào Căn phòng yên tĩnh thế độ Như không có ai tồn tại Mà bên ngoài Giọng nói nghe đầy vẻ nóng này của số 1 vọng vào Mau mở cờ đi Số 4 Tôi xin anh đấy Cuối cùng tiếng bước chân của số 4 cũng vang lên Rất nhanh sau đó Cửa phòng cũng bần mở ra Trong lúc cờ đồng mở ra Tất cả mọi người đều nhìn thấy hồn ma Đứng sau lưng số 1 Nó là một cái bóng đen đặc Không có hình dạng cụ thể Chỉ như một cái bóng đổ đứng ở sau lưng số 1 Khoảnh khắc số 4 vừa mới mở cửa Ánh sáng ngoài hành lang cũng đột nhiên vụt tắt hoàn toàn Vào giờ phút này Cả thế giới như thể đã hoàn toàn mất đi ánh sáng vậy Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người Tập 37 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới Để cho Phúc Cường được biết nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào bờ tượng trước trên bên cạnh, để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon, và chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ tối ngày mai nhé. Xin chào.